các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi tám người thứ tư lâm thu thạch chạy như bay xuống tầng cánh tay trắng ẩn trong cái mũ đuổi theo phía sau thấy cảnh đó cậu nào dám ở lại trong nhà nửa giây vội vàng chạy ra ngoài ông chủ tiệm tạp hóa thấy lâm thu thạch hoảng loạn bỏ chạy gương mặt đầy vẻ ngờ vực chạy gì mà vội thế xảy ra chuyện gì lâm thu thạch thở hổn hển giơ ngón tay chỉ vào bên trong ông chủ tiệm cảm thấy khó hiểu định vào xem thì lâm thu thạch lấy điện thoại ra gõ mấy chữ con trai ông có thật là con trai ông hay không ông chủ nhìn thấy hàng chữ thì ngần ra cô nói vậy nghĩa là gì lâm thu thạch quyết định nói thẳng đầu nó r ớ t xuống đất kia kìa ông chủ đọc xong vội vàng quay người chạy vào trong nhà lâm thu thạch muốn ngăn mà không kịp nhưng khi cánh cửa mở ra lâm thu thạch chỉ thấy đứa bé b à n nãy đánh rơi cái đầu xuống đất đang ngồi ngay ngắn trên sofa chơi điện tử cảnh tượng giống hệt như lúc cậu vừa bước vào phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông chủ thấy con vẫn bình an vô sự bèn quay lại nhìn lâm thu thạch chẳng hiểu ra sao lâm thu thạch nhìn đứa bé lại nhìn người cha lắc lắc đầu cuối cùng không nói gì quay người bỏ đi không biết do ảo giác của cậu hay do thần kinh quá mẫn cảm cậu cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn dán chặt sau lưng có lẽ nó không cao lòng để cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa lâm thu thạch lại tới nhà của những đứa trẻ khác trong khoảng thời gian đó cậu c h ạ m mặt một số người khác bọn họ dường như đều không có cảm tình với cô gái c ầ m như lâm thu thạch thậm chí không buồn chào hỏi chỉ có một cô gái tính cách tương đối hiền hòa nói chuyện với lâm thu thạch một lát bọn tôi không gặp được đứa nào lũ trẻ đều bị nhốt lại cả rồi tên cô gái hình như là đồng thiên vi cô đừng đi đâu làm gì vô dụng thôi lâm thu thạch cảm thấy hơi kỳ lạ bị nhốt lại nghĩa là sao đồng thiên vi nói nghĩa là nhốt lại chứ gì nữa người sống trong thị trấn này đều rất khép kín nếu mất đi đứa trẻ cả gia đình coi như xong hơn nữa hình như trong thị trấn có quy định không được ly hôn nếu lỡ cưới nhầm người chỉ có thể ôm nỗi bất hạnh suốt đời lâm thu thạch nghe mà n g ẩ n ra d â y lát cậu nghĩ tới điều gì đó không thể ly hôn đồng thiên vi đáp đúng cô nói thêm người cùng nhóm với cô đâu rồi sao anh ấy không đi cùng t r o n g cô yếu ớt như vậy ngộ nhỡ gặp chuyện thì sao lâm thư thạch lờ đi câu hỏi của đồng thiên vi hỏi tiếp liệu có ngoại lệ hay không đồng thiên vi nghĩ một lát chắc là không hai nhà tôi từng đến cãi cọ muốn banh trời cũng không ly hôn mà lâm thư thạch gật đầu tỏ ý cảm ơn cô gái rồi quay lưng bỏ đi đồng thiên vi nhìn bóng lưng của cậu định nói gì đó lại thôi người đồng đội nam của cô cảm thấy thắc mắc em nói nhiều với cô ta để làm gì đồng thiên vi thở dài sống được thêm một người chẳng tốt hơn ư người kia không đáp lâm thu thạch thẳng hướng tới nhà của lo gen nơi trước đây đã từng thăm hỏi một lần đến nơi sau một lát gõ cửa cậu thấy cha của lo gen xuất hiện đó là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn cực kỳ nóng nảy thô bạo khắp người nồng nặc mùi rượu có chuyện gì cha của lo gen cất giọng thái độ không thân thiện cho lắm lâm thu thạch đáp tôi muốn hỏi thăm con gái của ông mất tích khi nào người cha không đáp giọng nói có vẻ buồn bực thông báo tìm người đã dán ở quảng trường đó thôi c ô không qua đó xem mà phải tới tận đây hỏi tôi lâm thu thạch đáp tôi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn từ ông nói xong lâm thu thạch sực nhớ ra mình đang mặc đồ nữ bèn học theo nguyễn nam t r ú c tỏ vẻ vô tội đáng thương lòng thầm nghĩ không biết có tác dụng hay không ai ngờ biểu cảm đó thực sự có tác dụng cha của lo gen trở nên mềm mỏng hơn hình như là hai ngày trước lâm thu thạch nói con bé mất tích ở đâu cha của lo gen đáp ở trong nhà lâm thu thạch nghe ra sự lưỡng lự trong giọng nói của ông ta có chắc chắn là ở trong nhà không cha lo gen ngẫm lại không chắc có lẽ khá lâu sau tôi mới phát hiện con bé biến mất ai biết được nó đã mất tích vào giờ nào lâm thu thạch nói tôi xin b ạ n muội hỏi một câu phu nhân của ông bao giờ trở về vậy nhắc đến hai chữ phu nhân cha của lo gen bất ngờ lộ ra vẻ hằn học không những không trả lời mà còn bực bội đóng sầm cửa lại lâm thu thạch trầm ngâm nhìn cánh cửa đã đóng lại lúc này cậu đang có một suy đoán hết sức đáng sợ sau một ngày bôn ba khắp trốn màu trời đang dần tối lại lâm thu thạch dự định trở về khách sạn cho kịp thời gian trên đường trở về lâm thu thạch lại đi ngang qua quảng trường trung tâm thị trấn quả thực không lớn các cửa tiệm xung quanh quảng trường đều đã đóng cửa chỉ còn k h o ả n g đất c h ố n g trơn hiu quạnh bảng thông tin dán các tờ thông báo tìm người là thứ nổi bật nhất lâm thu thạch đi về phía bảng thông báo nhìn kỹ các tờ thông báo tìm người hiện tại có tổng cộng bốn tờ thông báo trong đó ba tờ đoán rán s ẵ n từ trước một tờ mới xuất hiện hôm qua chính lâm thu thạch cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đưa tay xé tờ thông báo tìm người mới nhất trên bảng tờ giấy không được dán kỹ nên dễ dàng bị bóc ra lâm thu thạch cúi đầu nhìn đột nhiên có một phát hiện mới cậu nhận ra tờ giấy tìm người này có hai lớp không sai giấy tìm người này là hai tờ dán đè lên nhau do、so、hai tờ giấy được dán vào nhau khá chắc chắn đông thu thạch thử tách ra nhưng thất bại cuối cùng làm rách một góc giấy không biết phải làm sao ngẫm nghĩ một lát thôi thì liều ăn nhiều cậu sẽ hết tất cả các giấy tìm người xuống nhét vào trong túi sau đó bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra dĩ nhiên khi bóc giấy xuống cậu đã xem qua tất cả các tờ tìm người đều có hai lớp giấy chồng lên nhau lâm thu thạch xả bước trở về khách sạn vừa vào trong đã thấy nguyễn nam chúc ngồi trên chiếc ghế s o f a gần quầy tiếp tân trông nét mặt thì có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó lâm thu thạch lại gần vỗ vỗ lên vai hắn nguyễn nam chúc ngẩng đầu lên về rồi à lâm thu thạch gật đầu chỉ lên tầng nguyễn nam chúc bật cười hừm h ừ mệt rồi à thôi được mình về phòng ngủ sớm đi những người ngồi gần đó đều nhìn cặp đôi với ánh mắt đầy ẩn ý lâm thu thạch giao tiếp bằng mắt với nguyễn nam t r ú c làm ơn đừng có nói mấy câu sẽ gây hiểu lầm nữa đi nguyễn nam t r ú c mặt d à y vờ như không nhìn thấy hai người trở về phòng riêng ở tầng hai đóng cửa sổ và cửa chính lại lâm thu thạch rốt cuộc đã có thể nói chuyện bình thường cậu nói như chưa bao giờ được nói tôi đã bóc giấy tìm người trên bảng thông báo xuống kiểm tra nhận thấy tất cả bốn tờ đều có hai lớp giấy xem xem liệu có cách tách lớp giấy phía sau ra hay không vừa nói c ậ u vừa rút giấy ở trong túi quần ra nguyễn đăng trúc đón lấy và xem qua đánh giá cái này ngâm nước một lát chắc là giã ra nhưng sợ sẽ làm mực in ở bên trên bị nhòe lâm thu thạch đáp tách thử một tờ xem nào vậy là cả hai vào nhà vệ sinh lấy một ít nước nóng để ngâm tờ giấy đợi cho mềm ra trong lúc chờ đợi lâm thu thạch hỏi nguyễn nam trúc có phát hiện gì ở s ư ở n g đồ hộp hay không nguyễn nam trúc nhìn chậu nước trước mặt trầm ngâm một lát rồi nói suýt nữa tôi đã nhặt cái mũ đó lên lâm thu thạch nghe mà giật mình hả nguyễn nam trúc nói khi đó tôi đang kiểm tra tình hình chiếc mũ chốc cao đột nhiên rơi xuống từ trên cành cây thứ n à y như có ma lực tay tôi đã đặt lên mũ rồi cũng may cuối cùng cũng kiềm chế được lâm thu thạch nghe thế t h ở phào may anh không nhặt nó về nguyễn nam chúc gật gật đầu dù sao cũng là cửa thứ sáu sau đó nguyễn nam chúc kể cho lâm thu thạch nghe hắn đã tìm ra dấu vết khả nghi trong sưởng đồ hộp nói may mà lâm thu thạch không ăn cá hắn ngờ rằng những đứa trẻ mất tích đều đã bị làm thành cá hộp bởi vì hắn phát hiện ra vết máu trên máy đóng hộp cùng với đó hắn lại phát hiện ra thêm một thi thể trẻ em trong một gốc cây khô khác dĩ nhiên nguyễn nam chúc không dám đ ự n g vào thi thể chỉ coi như không nhìn thấy còn anh có phát hiện được gì không nguyễn nam chúc nói tôi cảm thấy chúng ta đang đi sai hướng lâm thu thạch kể cho nguyễn nam chúc nghe chuyện xảy ra ở tiệm tạp hóa anh nghĩ đứa bé đó rút cuộc là cái gì chắc chắn không phải người nguyễn n a m trúc nói giấy tách ra rồi kìa hắn đưa tay vớt giấy từ trong chậu nước lớp keo rán bị tan trong nước ấm khiến hai mảnh giấy dễ d à n g tách nhau ra lâm thu thạch sau khi xem nội dung mảnh giấy phía sau thì sững người hóa ra đó cũng là một thông báo tìm người mực viết bị nhẹ khó mà nhìn rõ nhưng lâm thu thạch quen người trong bức ảnh đó chính là ảnh người đ ợ i mối chóc cao đã mất tích ba tờ giấy còn lại cũng lần lượt bị tách ra ảnh của ba người mất tích đều có mặt duy nhất mảnh giấy phía sau thông báo tìm người của chị gái lo xen là để trắng nguyễn nam trúc nhíu mày nhìn ba tờ giấy tìm người vừa phát hiện lâm thu thạch nói hình như từ khi vào thị trấn tới giờ chúng ta chưa từng gặp trẻ con nguyễn nam trúc quay lại nhìn cậu lâm thu thạch căn cứ theo kết quả điều tra của mình nói ra một giả thuyết chúng ta từng gặp chị của lo z e n và con trai ông chủ tiệm tạp hóa tôi cảm thấy cả hai nhân vật này đều có vấn đề nguyễn nam trúc tán đồng phía chị của lo z e n đúng là hơi có vấn đề hắn nói tiếp ở cô bé ấy có cái gì đó rất kỳ quái lâm thu thạch nói và lại hôm nay có một người trong nhóm nói với tôi là thị trấn này rất bảo thủ hầu như không ai ly hôn anh còn nhớ thân thế của lo z e n không nguyễn nam trúc đáp ừ mẹ cậu bé là vợ hai điều này rất kỳ lạ lâm thu thạch ngồi xuống s o f a nhìn ba tờ giấy tìm người anh nói xem liệu có phải trong thị trấn này vốn không có nguyễn nam chúc đón lời vốn không có trẻ con hai người đưa mắt nhìn nhau đôi bên đều hiểu ý thực ra thì có nguyễn nam chúc đặt các tờ thông báo ở phía sau lên bàn khoác tay chính chúng ta đóng vai những đứa trẻ mà lâm thu thạch ba chấm một bầy trẻ c o n hơn năm mươi cân ư nguyễn nam trúc nói ai mà không phải là công chúa nhỏ chứ lâm thu thạch đáp hai giờ đã biết chúng ta mới chính là những đứa trẻ đáng thương yếu ớt vô tội tiếp theo phải làm gì điều này ám chỉ cái gì chìa khóa rứt cuộc nằm ở đâu nguyễn nam trúc gõ gõ ngón tay trên bàn nếu trẻ con là người vào cửa vậy liệu có phải lũ trẻ con trong thị trấn này ám chỉ thứ gì đó lâm thu thạch nói ví dụ nguyễn nam chúc đáp slender man lâm thu thạch lập tức nhớ lại cậu con trai m ấ t đầu mà vẫn tươi cười của ông chủ tiệm tạp hóa im lặng giây lát nói rất có thể nguyễn nam chúc nói giả thiết là vậy thì vẫn có những điểm chưa thông nếu bọn trẻ con chính là slender man thì những cái xác trong thân cây là gì mà thôi trời tối rồi đi ngủ đi lâm thu thạch nhìn m à n đêm nặng trĩu bên ngoài đồng ý với nguyễn nam t r ú c thức đêm ở thế giới thực gọi là tu tiên còn thức đêm ở trong cửa rất có khả năng sẽ thành tiên vào ngay sáng hôm sau không cần tu một bước thành tránh quả đỡ phiền phức biết mấy lâm thu thạch hy vọng bản thân có thể ngủ ngon một giấc thật sâu không mộng mị nhưng có những việc không phải cứ muốn là được mặc dù hoàn toàn không cao nguyện lâm thu thạch vẫn cứ tỉnh dậy vào nửa đêm cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc tiếng khóc rưng rức như oán như than từ ngoài cửa sổ chui vào tai lâm thu thạch cậu ngồi bật dậy thấy nguyễn nam t r ú c vẫn đang ngủ bỗng d ừ n g cậu có cảm giác b á n hờn như bà vợ mất ngủ nửa đêm thức dậy thấy chồng vẫn ngáy o o dĩ nhiên cảm giác ấy chỉ là thoáng qua bởi l â m thu thạch nhanh chóng s ó c nguyễn nam t r ú c dậy nguyễn nam t r ú c mơ màng mở mắt ra h ứ lâm thu thạch nói không ngủ được nguyễn nam t r ú c t r ò n tay ôm đầu lâm thu thạch r ú i vào lòng mình ngoan qua đây vai nguyễn nam t r ú c rất rộng rất ấm áp trên người còn có mùi hương thoang thoảng đẳng cấp du ngủ vô đối nhưng tiếng khóc mỗi lúc một gần lâm thu thạch rốt cuộc không chịu được đánh mắt về phía cửa sổ một cái vừa liếc qua đã khiến cậu thiếu chút nữa ngồi bật dậy trên cửa sổ có một đứa bé đang treo mình đứa nhỏ như không bị tác động bởi trọng lực bám trên mặt kính giống như một con thạch sùng cánh tay nó c h ậ m chậm dài ra như đang tìm kẽ hở bên dưới cửa sổ để chui vào nhìn thấy cảnh này lâm thu thạch thầm cảm thấy may mắn vì mình và nguyễn nam trúc đã tạo được thói quen đóng cửa sổ mỗi tối lâm thu thạch đang nhìn một cách chăm chú chợt cảm thấy nguyễn nam t r ú c kẽ chạm vào lòng mình rồi thì thầm đừng xem nữa lâm thu thạch đáp ừ nguyễn nam t r ú c kéo khuôn mặt của cậu trở lại giọng như không vui không ngủ được thì phải nhìn tôi lâm thu thạch trợn mắt nguyễn nam t r ú c nói trên đời còn cái gì ưa nhìn hơn tôi lâm thu thạch câm nín nguyễn nam t r ú c hồn nhiên tự cằm vào đỉnh đầu lâm thu thạch sau đó nói ngủ đi cả người lâm thu thạch gần như bị nguyễn nam trúc khóa chặt nguyễn nam trúc tựa như thú mẹ bao bọc một thú con non nớt ham muốn bảo vệ toát ra trên từng cm cơ thể lâm thu thạch cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ cậu thử nhắm mắt lại bỏ qua tiếng khóc quấy nhiễu cuối cùng dần chìm vào giấc mộng lành ngày hôm sau lâm thu thạch t ứ c giấc đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của nguyễn nam trúc phải thừa nhận tướng mạo của hắn thuộc lại cực đẹp cho dù ở trong cửa hay là bên ngoài đều vô cùng thu hút hàng mi d à i cong vút khẽ lay động theo hơi thở g i ố n g như một con bướm phượng màu đen c h ấ p chói sắp bay lâm thu thạch nhìn một lát không n h ì n được định giơ tay chạm vào ai ngờ cậu vừa giơ tay lên nguyễn nam trúc liền mở mắt ánh mắt chẳng có vẻ gì ngái ngủ mà thoáng ảnh chứa một nụ cười chào lâm thu thạch vội rụt tay lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chào nguyễn nam t r ú c buông tay đang ôm lấy lâm thu thạch nắp g i một cái chậm rãi ngồi dậy hôm qua ngủ thế nào lâm thu thạch đáp ngon lắm cậu cũng ngồi dậy đi đến bên cửa không ngoài dự đoán trên mặt kính có rất nhiều dấu tay trẻ con xem ra tiếng khóc và cảnh tượng nhìn thấy đêm qua không phải là tưởng tượng hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn phát hiện trong nhóm lại thiếu đi một người người biến mất lần này khá quen thuộc cô gái đi cùng vương thiên tâm chính là cô gái đã bị gã dụ dỗ khi lâm thu thạch phát hiện ra cô gái kia biến mất vương thiên tâm vẫn đang nhàn nhã ăn bữa sáng của mình lâm thu thạch gõ chữ trong điện thoại đồng đội của vương thiên tâm biến mất rồi nguyễn nam trúc nhìn dòng chữ trên điện thoại lập tức đứng dậy đi tới chỗ vương thiên tâm vương thiên tâm thấy hắn tới liền giật nảy mình lần trước bị nguyễn nam trúc tần cho một trận từ đầu tới cuối không đánh trả được một cái nào giờ đây dù cố tỏ ra c h ấ n tĩnh nhưng giọng nói run rẩy và ánh mắt láo liên đã bóc trần nội tâm bấm loạn của gã anh anh muốn làm gì nguyễn nam trúc nhìn xuống gã giọng lạnh lùng cô gái đi cùng mày đâu rồi vương thiên tâm n u t nước bọt đánh ực len lén l i ế c nguyễn nam t r ú c một cái rồi nói một mình cô ấy không đủ sao một thằng cha g i ả gái vẫn chưa đủ thỏa mãn mày à lâm t h ư thạch ngồi gần đó nghe thấy vậy biểu cảm thắng chốc trở nên khó tả một mình tao không đủ cái mứt nguyễn nam t r ú c nói mày hỏi tao hay tao đang hỏi mày vương thiên tâm vội nói tôi không biết Từ hôm qua cô ta đã không trở lại rồi nguyễn đăng trúc nói không trở lại sao mày câm như hến vương thiên tâm đáp nói thì có tác dụng gì bị bị như thế rõ ràng là xong rồi còn gì gã có vẻ hơi ấm ức còn khẽ lầu bầu tôi đã dặn cô ta đừng có đến s ư ở n g đồ hộp cứ không nghe cơ s ư ở n g đồ hộp nghe được từ khóa cần thiết nguyễn đăng trúc lập tức nhíu mày hôm qua cô ấy đã đến s ư ở n g đồ hộp lúc nào vương thiên tâm nói đi từ sáng rồi không thấy về nữa nguyễn n a m t r ú c nói tao cũng đến s ư ờ n đồ hộp tại sao không hề gặp cô ấy vương thiên tâm cười khan ờ <cười> cái này sao tôi biết được chắc là hai người đi hai đường khác nhau rõ ràng là nói láo thị t r á n h nhỏ xíu tất cả các địa điểm cơ bản chỉ có một con đường đi h ư ớ n g hồ s ư ờ n đồ hộp cũng không lớn tới mức hai người không thể nhìn được nhau trừ phi cô ta gặp chuyện ngay trên đường tới đó nguyễn nam chúc hỏi vương thiên tâm có phải đã nhìn thấy thứ gì bất thường không vương thiên tâm ngẫm nghĩ một lát nói mấy đêm trước đó khi đi ngủ cô ta luôn nhìn ra ngoài cửa sổ kêu rằng hình như bên ngoài có tiếng trẻ con khóc lần thu t h ạ c nhớ lại trẻ con bám trên cửa kính phòng mình nhưng tôi không nghe thấy vương thiên tâm nói tiếng i á c của tôi rất khá nhưng chẳng nghe thấy gì cả có lẽ cô ta quá căng thẳng nên đã nghe nhầm lâm thu thạch thì không nghĩ như vậy nguyễn nam trúc nói còn gì nữa không vương thiên tâm lắc đầu hết rồi lâm thu thạch đứng dậy đi đến chỗ vương thiên tâm thấy cậu vương thiên tâm càng sợ hơn nụ cười trở thành mếu máo lâm thu thạch gõ ngày hôm qua cô ấy chỉ tới xưởng đồ hộp thôi à hình như chỉ đi mỗi chỗ đó vương thiên tâm vừa nói dứt lời thì đồng thiên vi ở bên cạnh đứng bật dậy trò thẳng mặt của vương thiên tâm gã nói dối hôm qua lưu nhã rõ ràng không tới s ư ở n g đồ hộp lưu nhã chính là tên người bạn đồng hành của vương thiên tâm bị người khác vạch trần vương thiên tâm vội vã v â n trần tôi không nói dối cô ta thực sự nói với tôi là đi tới s ư ở n g đồ hộp. hộp hộp cái đầu anh hôm qua bọn này đi điều tra những đứa trẻ khác trong thị trấn rõ ràng đã nhìn thấy lưu nhã dắt theo một cô gái mười bảy mười tám tuổi đồng thiên vi nói hai người nắm tay nhau có vẻ rất thân thiết anh đừng nói là anh không biết gì vương thiên tâm nổi giận cô nói linh tinh cái gì thế tôi chẳng biết gì cả tôi chỉ thuật lại đúng những gì cô ta nói với tôi rõ ràng cô ta nói muốn tới s ư ở n g đồ hộp về sau cô ta đổi ý chuyển địa điểm hay thế nào sao tôi biết được hai người cãi nhau kịch liệt từ thái độ kiên quyết của cả hai có thể thấy không ai trong hai người nói dối lưu nhã muốn đến sừng đồ hộp nhưng trên đường đi có lẽ đã gặp v à i thứ gì đó ví dụ như một cô gái kỳ dị l â m thu thạch nhớ tới đứa con trai không đầu của ông chủ tiệm tạp hóa mà không khỏi dùng mình cô gái đó là con nhà nào l â m thu thạch hỏi bằng điện thoại không biết tôi không quen nhìn tướng mạng người tây đồng thiên vi hơi thẹn nhưng tôi nhớ kiểu tóc của cô ấy tóc buộc đ ô i ngựa mặc váy màu hồng phấn trông rất dễ thương lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra gì đó cậu rút từ trong túi những tờ thông báo sau đó quả nhiên tìm được thứ cần tìm ảnh của đứa trẻ thứ tư mất tích chị gái của lauren đồng thiên vi nhìn thấy bức ảnh mặt lộ ra kinh ngạc đúng rồi chính là cô bé ấy cô trông thấy ba chữ tìm người nhà trên giấy là là một trong những đứa trẻ mất tích sao vậy tại sao cô bé lại xuất hiện ở đó còn nắm tay lưu nhã cô bé dẫn lưu nhã đi đâu ai mà biết đứa trẻ đáng lẽ đã chết lại nắm tay một người ở thế giới thực nơi mà họ hướng đến chắc hẳn không hay ho gì mọi người nhìn thấy bức ảnh đều im lặng hiện giờ bọn tôi đang nghi ngờ thị trấn này vốn không có trẻ con nguyễn nam trúc tiết lộ một chút thông tin cho nên khi nhìn thấy lũ trẻ mấy người nên cẩn thận một chút cả đám rộ lên tiếng thảo luận rì d ầ m còn nữa đừng nên tỉ tiện mang đồ về nguyễn nam trúc nói thứ đó rất có thể là bùa đoạt mạng khi nguyễn nam trúc nói lương thu thạch nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lập tức đứng dậy trong một bụi cây sơ sát cách nhà ăn không xa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao gầy cái bóng lẩn khuất trong màn sương mù nhìn không rõ nhưng vẫn đủ nhận ra đó là s l e n d e r m a n sinh vật kia lẳng lặng đứng đó tựa như chăm chú nhìn lại như canh giữ rõ ràng con quái vật này không có mắt nhưng lâm thư thạch có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi cậu khẽ kéo vạt áo của nguyễn nam trúc ra hiệu cho hắn nhìn bên ngoài nhưng khi nguyễn nam trúc ngoảnh ra sinh vật đó đã biến mất sao thế nguyễn nam trúc hỏi l â m thu thạch c õ vào điện thoại ban nãy thứ đó đứng bên ngoài nhìn chúng ta nguyễn nam trúc nói vừa xong l â m thu thạch gật gật đầu nguyễn nam trúc nói ừ cho nó nhìn dù sao trong tình trạng bình thường thì nó không thể vào phòng được giọng hắn đều đều như thể đây chỉ là chuyện nhỏ c ơ đầu que t â m nếu mà vào được thì con này cũng ghê đấy lâm thu thạch liếc nguyễn nam trúc một cái không nói gì những người khác không được bình tĩnh như nguyễn nam trúc và lâm thu thạch họ nhìn ra ngoài cửa sổ đại đa số những ánh mắt để bị nỗi sợ che mờ không ai biết bao giờ họ mới có thể rời khỏi t r ố n địa ngục khủng khiếp này hết chương năm mươi tám